Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đáng quý vị được. Chờ sau khi tôi đỡ, tôi sẽ xử lý. Bạch Tử Cống nói Có định hồn phủ đây rồi. Một hai ngày, cối cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Ừ, được. Vậy đến lúc đó trông cả vào cậu... Thời điểm Diệp Thanh Vân rũi rũi tay Hắn bỗng cảm giác Bàn tay có chút không đúng Mở ra thì thấy Ở trên tay một mảnh máu tươi Có mùi máu tanh chuyển đến Này, đây là máu... Diệp Thanh Vân nhăn mày lại, xoa xoa mặt. Không có phát hiện là mặt mình bị thương, vậy thì máu từ đâu ra? Nhìn về phía Bạch Tử Cống, đột nhiên phát hiện bàn tay trái của Bạch Tử Cống cũng đầy máu tươi. "Này, lão Bạch, đây đây là thế nào?" Diệp Thanh Vân trầm giọng. Hắn vừa hỏi, sắc mặt bình tĩnh của Bạch Tử Cống lập tức trầm xuống mà gần giọng. "À, thế nào là thế nào? Anh nó" Không biết xấu hổ mà còn hỏi thế nào là thế nào Nói xong Liền quay người lại Giờ cái mông bị trúng đạn cho Diệp Thanh Vân xem Anh xem Anh đã làm cái gì đây Nếu như không phải là tôi may mắn đó Thiếu chút nữa còn bị anh bắn chết Anh còn hỏi thế nào là thế nào Nhìn thấy vết thương ở trên mông của Bạch Tử Cống Diệp Thanh Vân há hốc mồm Vết thương này đúng là do súng gây ra Mà ở đây Chỉ có hắn là người có súng ừ, Lão Bạch Ờ, cái, cái, cái, cái, cái này cũng không thể trách tôi được Diệp Thanh Vân mếu máu cười gượng Là khi đó tôi không thể khống chế được bản thân mà Đúng rồi Lão Bạch Này Tại sao tôi lại không khống chế được mình vậy Diệp Thanh Vân lảng sang chuyện khác Tuy rằng biết rõ Diệp Thanh Vân đang đánh chống lảng Nhưng Bạch Tử Cống vẫn bình tĩnh giải thích Là anh bị chúng nhiếp tâm cổ đó Là bị Vương Trung khống chế đó là chúng cổ cổ cổ thuật sao nghe được bạch tử cống nói diệp thanh vân trong lòng cả kinh sắc mặt rất khó coi diệp thanh vân trước kia khi chưa biết đến những sự kiện thần quái thế nhưng lời đồn đại về sự khủng bố của cổ thuật miêu cương cũng đã từng nghe chính xác mà nói là một đồng sự của diệp thanh vân trước kia là bị hạ cổ cho nên đối với cổ thuật diệp thanh vân vừa nghe lập tức tái mặt Bạch Tử Cống biết, hắn đang nghĩ điều gì. liền nói, anh yên tâm. nhấp tâm cổ tôi đã giải cho anh rồi, anh không sao đâu. Ừ, giải rồi sao? Diệp Thanh Vân ngẩn ra, rồi ôm lấy Bạch Tử Cống cười ha hà. <cười> Lão Bạch, cậu thật là trâu bò đó, đến cổ thuật còn giải được. Này, còn có cái gì cậu không biết làm? Ây da, đau, đau, da, đừng có ôm vào mông tôi. Bị Diệp Thanh Vân động vào vết thương, Bạch Tử Cống lập tức. Mếu máu à, à, tôi, tôi, tôi xin lỗi hi, hi, Cậu thế nào rồi Diệp Thanh Vân buông ra quan tâm à, Sừng sườn đó Vừa mới lành lại lại gãy rồi Còn cả cái mông này nữa Chắc chắn là phải vào viện Bạch Tử Cống mếu máu Nằm viện Nằm viện có nghĩa là phải uống thuốc Mà Bạch Tử Cống thì vô cùng ghét uống thuốc Ây, Lão Bạch Thật là phiền cho cậu rồi Diệp Thanh Vân thở dài, cũng là vì em gái của hắn mà Bạch Tử Cống mới bị trọng thương. Hơn nữa, chính hắn lại là người nổ súng, bắn thương Bạch Tử Cống. Nhìn thấy biểu tình của Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống vỗ vỗ bả vai. Được rồi, huynh đệ, đừng khách sáo. Nói gì thì nói vẫn là tôi, liên lụy tới anh em nhà anh đó. Rốt cuộc những người này đều là vì tôi mà tới. Này, cậu đã nói huynh đệ, thì còn khách khí cái gì... Diệp Thanh Vân nhặt khẩu súng lên, lão Bạch, này, nếu như đây là cổ thuật của Vương Trung, vậy chứng minh hắn là người Miêu, chưa chắc, nhưng bất quá cũng có khả năng là tám chín phần đó. Bạch Tử Công nói, nhiếp tâm cổ là rất hiếm, Trung Quy cũng chỉ có thể có thấy ở Miêu Cương. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Diệp Thanh Vân đi sang bế lên Diệp Văn Dĩnh. Được rồi tôi đã gọi điện cho cục trưởng Bảo phái người đến đây đón chúng ta Chờ một chút là được Đợi gần một giờ Mới có ánh đèn pin chiếu trong màn đêm Là lão Diệp mang theo Vài cảnh sát chạy tới Lúc sau bạch tử cống trực tiếp Lại được đưa đến bệnh viện trung tâm Đầu tiên là mổ mông Gắp viên đạn Sau đó lại tiếp tục để Ổn định lại xương ở sườn Và ở ngực Thời điểm trở về Sự tình của Diệp Văn Dĩnh, Diệp Thanh Vân cũng đã kể qua cho Diệp Lão. Cho nên Diệp Văn Dĩnh được Diệp Lão an bài ở ngay Nghe